Trường 27, nhân mã và chỉ điểm, Papati nở nụ cười giả tạo nói tôi cá là bây giờ bố đã ước chi bố đã không bỏ môn tiên tri, đúng không? Đó là vào giờ ăn sáng vài ngày sau khi diễn ra vụ sa thải giáo sư Chaloni và Papati đang cuốn lông mi của mình quanh cây đũa phép rồi xem xét hiệu quả trong đấy cái muỗng của cô nàng. Tụi nó sắp học buổi đầu tiên với thầy Fisian vào buổi sáng hôm đó. Hermione đang đọc tờ nhật báo tiên tri Dừng Dưng Đáp Thực ra thì không, tôi chưa bao giờ thực sự khoái ngựa Cô nàng lật tờ báo Liếc qua một cột tin khác Lavender tỏ vẻ xúc động kêu lên Thầy đâu phải là một con ngựa Thầy là một nhân mã Pavati thở dài một hơi Một nhân mã đẹp tuyệt vời Hermione vẫn thản nhiên Đằng nào đi nữa, thầy vẫn có bốn chân Mà này, tôi cứ tưởng hai bạn đều buồn bực Về chuyện giáo sư Cheloni đã bị nghỉ dạy mới phải chứ Lavender xác nhận Tụi này buồn lắm chứ Tụi này đã đi lên văn phòng của cô ấy để thăm viếng cô em cho cô mấy cái bông thủy tiên vàng, không phải thứ bông kia như kèm xe hơi, như bông của cô Sprout đâu. Những bông thủy tiên thật là xinh đẹp kia. Harry hỏi, cô ấy ra sao rồi? Lavender nói với giọng đầy thông cảm. Tội nghiệp cô ấy không được khỏe lắm, cô ấy khóc lóc và nói thà là đi đâu, ừ, ra khỏi lâu đài mãi mãi. Còn hơn là ở lại đây nếu cô Umbrick vẫn còn ở đây, mà tôi cũng không trách cô ấy. Cô Umbrick đối xử với cô Chaloni tệ bạc khủng khiếp quá hả? Hermione giàu dĩ nói, tôi có cảm giác là mụ Ambrick chỉ mới bắt đầu khủng khiếp thôi. Ron đang chất vô đĩa của nó, một đống thịt ba dọi muối và trứng chiên vội kêu lên. Không thể thế được, mụ không thể nào kinh khủng hơn được nữa. Hermione xếp tờ báo lại, nói, bố cứ nhớ lời mình nói hôm nay, mụ ta sẽ tìm cách trả thù cụ Damredor về việc bổ nhiệm một giáo sư mới mà không thèm hỏi ý kiến mụ. Đặc biệt, lại bổ nhiệm một giáo sư nửa người nửa thú. Bố có nhìn thấy vẻ mặt của mụ ấy lúc mụ ấy nhìn thầy Fizan không? Sau buổi niềm tâm, Hermione đi đến lớp số học của cô nàng Còn Harry và John đi theo Papati và Lavender Đi ra gian tiền sảnh để đến lớp học tiên tri Khi thấy Papati đi thẳng luôn chứ không lên cầu thang Cẩm thạch, Ron có vẻ bối rối Tụi mình không đi lên tháp bắc sao? Papati ngoảnh lại ngó Ron nói vẻ trách móc Bố nghĩ coi làm sao mà thầy Phi Giang Trèo lên cái cầu thang ấy được chứ Bây giờ tụi mình học ở phòng số 11 Bảng thông báo đã có ghi như vậy vào ngày hôm qua Phòng học số 11 nằm ngay trên tầng trệt, trên một hành lang dẫn ra khỏi gian tiền sảnh, ở đối diện với đại sảnh đường. Harry biết đó là một trong những phòng học chưa bao giờ được sử dụng thường xuyên, và vì vậy nó có cảm giác mấy phòng học này hơi bị bỏ bê như những thứ trong nhà kho hay phòng xếp để đồ đạc. Harry bám sát gó và bước vào phòng, nó nhận thấy mình đang ở ngay giữa một trảng trống trong khu rừng, cho nên nó giữ người ngây ra trong chốc lát, cái gì... Sàn lớp học đã luôn phún rêu êm ái và đâm trời nảy lộc từ cái sàn đó. cành nhánh xung xê lá đung đưa trên nền phòng và ngang cửa sổ khiến cho căn phòng tràn ngập những tia sáng xanh chiếu xiên xiên cùng với những đốm trắng lỗ chỗ. Bọn học sinh đã đến trước tụi nó đang ngồi bệt trên nền đất, lưng tựa vào mấy cái thân cây hay tảng đá mòn, vòng tay ôm gối hoặc khoanh chặt tay trước ngực, trông có vẻ hơi căng thẳng. Giữa phòng học không có cây cối gì cả Chỉ có mỗi một mình thầy Vizian đứng đó Khi Harry bước vào phòng Thầy Vizian dơ tay ra nói Chào Harry Potter Harry bắt tay với con nhân mã Đang chăm chú giò xét nó không chớp mắt Bằng đôi mắt xanh một cách lạ thường Nhưng không hề mỉm một nụ cười với nó Harry nói Dạ ơ chào thầy Rất mừng gặp lại thầy Con nhân mã hất mái tóc vàng ánh bạc Nói và trò nữa Chuyện chúng ta sẽ gặp lại nhau đã được báo trước Harry để ý thấy có một quầng thâm của một vết bầm hình móng ngựa trên ngực thầy Fizan. Khi quay lại, nhập vô đám học sinh đang ngồi trên sàn đất, nó nhận thấy tụi kia đều nhìn nó một cách kính nẻ, dường như có ấn tượng sâu sắc trước việc nó chuyện trò thoải mái được với thầy Fizan, người mà tụi kia có lẽ vẫn thấy sợ sợ. Khi gánh cửa phòng học đóng lại và đứa học sinh đến sau cùng cũng đã tìm được chỗ ngồi trên một gốc cây bên cạnh cái giỏ đựng rác, Mọi người đã ổn định trật tự, thầy Fijian ra hiệu cho cả lớp. Giáo sư Damaredo đã có lòng tốt thu xếp phòng học này cho chúng ta, Phỏng theo môi trường sống tự nhiên của tôi. Tôi thích dạy các em trong khu rừng cấm hơn. Đó vốn là, cho đến thứ hai vừa rồi, vốn là nhà của tôi, nhưng điều đó không thể được nữa. Pavati dơ tay lên hồi hộp, nói, thưa thầy, làm ơn, tại sao không được ạ? Tụi em đã từng vô rừng với thầy Hagrid, tụi em đâu có sợ. Thầy Fisian nói, đây không phải là vấn đề gan dạ mà là vấn đề liên quan đến địa vị của tôi. Tôi không thể nào trở về rừng được nữa, bầy của tôi đã ruồng bỏ tôi. Bầy. Lavender kêu lên với giọng hoang mang và Harry biết là cô nàng đang nghĩ đến bầy gia súc như bò chẳng hạn. Nhưng rồi sự hiểu biết dạng dần trên gương mặt cô nàng. Cái gì? À, vậy ra không chỉ có mình mình thầy. Cô nàng kêu lên một cách sững sở, đi hâm hở hỏi. Có phải thầy Hagrid nuôi thầy giống như những con bằng mã ấy? Thầy từ từ quay đầu lại nhìn vào mặt Dean, Dean dường như cũng nhận ra ngay tức thì là nó đã nói một điều gì đó rất xúc phạm. Nó vội vàng nói nốt câu bằng một cái giọng chết lặng Em không định không có ý, em xin lỗi. Thầy Fizian khẽ nói, nhân mã không phải là tôi tớ hay đồ chơi của con người. Cả lớp yên lặng một lúc rồi papati lại dơ tay lên. Dạ thưa thầy, tại sao những nhân mã khác lại ruồng bỏ thầy? Thầy Fizian nói, tại vì tôi đồng ý làm việc cho giáo sư Damredo, các nhân mã khác coi đây là một sự phản bội giống nòi. Harry nhớ lại cách đây gần 4 năm, nhân mã ban đã quát tháo thầy Phidian như thế nào, vì thầy đã để cho Harry cõng lên lưng thầy chạy đến nơi an toàn, mắng mỏ thầy Phidian là con la tầm thường. Harry tự hỏi liệu có phải chính nhân mã ban đã phóng cho thầy một Phidian một đá trước ngực không. Chúng ta hãy bắt đầu. Thầy Phidian nói, thầy quất cái đuôi màu vàng dài thượt, giơ một cánh tay lên về phía vòng lá trên đầu và khi thầy làm như vậy, ánh sáng trong phòng mờ đi khiến lũ học trò giờ đây dường như đang ngồi trong một tràng trống giữa rừng trong ánh hoàng hôn và chân trần phóng lên chân trần phòng những vì sao bắt đầu lấp lánh hiện ra có những tiếng ồ ngạc nhiên và thán phục còn john thì thốt lên nghe rõ ối trời ơi thầy phi bình thản nói hãy ngả lưng xuống sàn và quan sát bầu trời vận số của giống nòi chúng ta được ghi trên đó cho những ai có thể nhìn thấy harry duỗi người nằm ngửa trên sàn và đam năm nhìn lên trần Một ngôi sao đỏ nhấp nháy trên đầu nó Giọng trầm tĩnh thầy phi lại vang lên Tôi biết các em đã học tên các hành tinh và vệ tinh trong môn thiên văn học Và các em đã vẽ bản đồ sự tiến triển của các vì sao xuyên qua bầu trời Trong nhiều thế kỷ nhân mã đã lần ra manh mối những bí mật của các vận động này Những phát hiện của chúng tôi dạy cho chúng tôi biết rằng tương lai có thể được nhìn thấy thoáng qua bầu trời phía trên chúng ta Pavati giơ cánh tay lên trước mặt và bởi vì đang nằm ngửa nên cánh tay cô nàng dường như từ dưới đất chọc lên trời. Pavati phấn khích nói, giáo sư Cheloni cũng đã dạy bọn em môn chiêm tinh tử vi, sao hỏa gần đây, sao hỏa gây ra tai nạn và cháy phỏng và những chuyện tương tự. Và khi hợp thành với một, một góc với sao thổ như bây giờ, cô nàng phát họa một góc vuông khoảng không trước mặt thì có nghĩa là người ta cần phải hết sức cẩn thận khi cầm nắm những đồ vật nóng. Thầy Fizan bình thản nói, Đó là những chuyện nhảm nhí của con người. Cánh tay của Pavati rớt xuống, sợi lơ bên hông, thầy Fijian nói. Trong khi móng quốc của thầy dẫm thình thịch lên phạm sàn phòng phủ rêu. Những tổn thương loàng soàng, những vụ tai nạn vụn vặt của con người, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì hơn sự lăng xăng nhốn nháo của bầy kiến trong vũ trụ Bola và chẳng bị ảnh hưởng gì bởi sự chuyển động của các hành tinh cả. Pavati bắt đầu nói bằng một giọng bị xúc phạm và tức giận. Giáo sư Cheloni Thầy Fizan đơn giản tiếp lời là một con người và do đó bị bưng bít và ràng buộc bởi những giới hạn của chủng loại các em. Harry hơi ngoái đầu lại để nhìn Pavati, trông cô nàng có vẻ bị tổn thương dữ dội mà nhiều người ngồi chung quanh cô nàng cũng vậy. Thầy Fizan tiếp tục nói, cô Simri có thể thấy, tôi không biết, Harry nghe tiếng thầy quất vun vút cái đuôi dài một lần nữa khi thầy đi lên đi xuống trước mặt tụi nó. Nhưng cơ bản là cô ấy đã lãng phí thời giờ của mình vào cái trò nhảm nhí tự tân bốc con người gọi là bói toán. Tuy nhiên, tôi đến đây là để giải thích trí tuệ trí uyên tuệ, thâm của loài nhân mã. Một sự sáng suốt khách quan và vô tư, chúng tôi quan sát bầu trời để canh phòng những đợt tai họa lớn hay những thay đổi đôi khi được đánh dấu trên bầu trời ấy có thể mất tới 10 năm mới biết chắc điều mà chúng tôi đang thấy. Thầy Fijian chỉ lên ngôi sao đỏ ngay phía trên đầu harry Trong thầm niên qua, những điểm báo ấy cho thấy là loài phù thủy đang sống trong một thời kỳ bình yên ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến tranh. Sao hỏa, sứ giả của trận mạc đang chiếu sáng rực rỡ trên đầu chúng ta, cho thấy chiến tranh lại sắp sửa nổ ra. Bao lâu nữa mới xảy ra thì nhân mã chúng tôi có thể cố gắng tiên đoán bằng cách đốt cháy một số lá cây và thảo dược và bằng cách quan sát làn khói cùng ánh lửa. thì là một buổi học khác thường hơn tất cả những buổi học khác mà Harry từng tham dự. Đúng là tụi nó đã có được đốt cây ngải đắng và mật, mật cầm quỳ ngay trên sàn phòng học và thầy Fizian cũng có bảo tụi nó tìm kiếm những hình thù và ký hiệu nào đó trong những làn khói thảo dược được cháy cay xè, nhưng thầy dường như hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến cái sự rằng chẳng đứa nào trong đám học trò có thể thấy được bất cứ dấu hiệu nào như thầy mô tả. Thầy nói rằng con người hiếm khi giỏi về thuật này và rằng nhân mã đã mất bao nhiêu năm trời dòng dã mới đạt tới trình độ thông thạo, cuối cùng thầy kết thúc bằng cách bỏ tụi Bảo tụi nó rằng dù xa đi nữa tin tưởng quá nhiều vào những chuyện như vậy thì thiệt là ngu Bởi vì ngay cả nhân mã đôi khi cũng đọc chật lất những dấu hiệu đó Thầy không giống bất cứ thầy giáo người nào mà Harry đã từng học trước đây ưu tiên của thầy không phải là dạy cho tụi nó những gì thầy biết Mà nhằm gây cho tụi nó cái ấn tượng là không có bất cứ điều gì Kể cả, cả trí thức của nhân mã lại rõ ràng dễ hiểu cả Khi tụi nó dập tắt ngọn lửa đốt bằng lá cây mật cẩm quỳ John họ nó nhỏ Thầy không khẳng định uh, chính xác quyết điều gì hết. Ý mình nói là mình có thể tìm thêm một số thông tin chi tiết về cuộc chiến tranh này sẽ... cho chúng ta đúng không? Chuông gieo bên ngoài cửa phòng học và mọi người giật mình. Harry đã quên béng đi là tụi nó vẫn còn ở bên trong và lâu đài mà cứ tưởng đâu tụi nó đang ở trong rừng thiệt vậy. Lũ học trò lần lượt đi ra khỏi lớp trông có vẻ hơi hoang mang bối rối. Harry và John đang sắp sửa đi theo chúng bạn thì thầy Fisian gọi lại Harry Potter. Hãy vui lòng nắn lại nói vài lời. Harry quay lại, con nhân mã tiến về phía nó vài bước. John lúng túng, thầy Fizan bèn bảo nó, em có thể ở lại, nhưng mà làm ơn đóng cửa lại. John vội vã vâng lời, nhân mã nói, Harry Potter, em là một người bạn của bác Hagrid, có phải không? Harry nói, dạ phải. Vậy thì hãy chuyển cho bác ấy lời khuyên của tôi, nỗ lực của bác ấy không thành công đâu. Bác ấy tốt nhất là từ bỏ đi thôi. Harry ngẩn người ra hỏi lại, nỗ lực của bác ấy không thành công ạ. Thầy Fisian gật đầu và bác ấy tốt nhất là từ bỏ nó thôi. Tôi muốn tự mình khuyên bác ấy nhưng tôi đã bị trục xuất khỏi khu rừng. Bây giờ mà tôi đi đến sát rừng thì không khôn ngoan chất nào. Không có những trận chiến giữa đám nhân mã thì bác Hagrid cũng đã có đủ chuyện rắc rối rồi. Harry lo lắng hỏi, nhưng mà bác Hagrid nỗ lực làm gì ạ? Thầy phizen bình thản giò xét Harry rồi nói, bác Hagrid gần đây đã làm cho tôi một việc to tát. Và từ bấy lâu nay tôi vẫn hằng kính trọng bác ấy vì sự quan tâm chăm sóc mà bác ấy dành cho tất cả mọi sinh vật. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của bác, nhưng bác ấy cần phải tỉnh táo khôn ngoan hơn. Nỗ lực này không thành công đâu, hãy nói với bác ấy như vậy. Harry Potter à, chúc em một ngày tốt đẹp. Niềm vui mà Harry cảm nhận được ngay sau vụ tạp chí Đồ Mách Lẻ đăng, đăng bài phỏng vấn của nó đã bốc hơi may biến từ lâu. Khi tháng 3 xám xịt nhập nhằng chuyển sang tháng 4 đầy dông tố, cuộc, đời của ha cuộc sống của Harry một lần nữa lại có vẻ trở lại thành những chuỗi lo âu và rắc rối Bộ âm vẫn tiếp tục dự giờ tất cả những buổi chăm sóc sinh vật huyền bí, cho nên rất khó có cơ hội để chuyển cho lão Hagrid lời khuyên của thầy Phizien. Cuối cùng Harry xoay được một cách, nó giả vờ là mất cuốn sách quái vật hoang đường và nơi tìm kiếm chúng để quay trở lại gặp lão Hagrid sau buổi học cùng ngày hôm đó. Khi nó lặp lại thầy Phizien, lão Hagrid nhìn nó đăm đăm bằng Một lát bằng hai con mắt bị sưng vù thơm đen Có vẻ hơi bị dội ngược Nhưng rồi sau đó chấn, tự chấn tĩnh lại được Lão cọc cằn nói Fisian tay này khá Nhưng về chuyện này thì hắn không biết hắn đang nói cái gì đâu Nỗ lực sẽ thành công tốt đẹp Harry nghiêm trang nói Bác harry bác đang làm gì vậy Bởi vì bác cần phải biết Phải hết sức cẩn thận Mua Umbrick đã đuổi việc giáo sư chelony rồi Và bác nghe lời Connie Mộ ta đang trên đà tấn tới Nếu bác đang làm bất cứ chuyện gì đó Bác cũng nên Nhưng lão Hagrid nói Có những việc quan trọng hơn Là cố giữ lấy một chỗ làm Và khi nói điều đó Hai tay lão Hagrid hơi run run Khiến chỗ, khiến cái chậu đầy phân của những con que sạo Rớt xuống đất bể tan tành Đừng lo lắng về bác Harry à Thôi đi mau đi, có người tới kìa Harry không còn lựa chọn nào khác hơn Đành phải để lão Hagrid ở lại một mình Lao dọn mớ phân văng Cùng khắp sàn phòng học của lão Nhưng nó cảm thấy hoàn toàn mất tinh thần Khi uh, chạp lê bước về lâu đài Trong khi đó, giáo sư các giáo sư và Hermione cứ lẳng nhắn nhắc nhở tụi nó rằng kỳ thi pháp sư thường đẳng đang ngày một gần kề tất cả học sinh năm thứ 5 ít nhiều đều bị căng thẳng và Hannah Abus trở thành người đầu tiên nhận được liều thuốc tĩnh tâm của bà Pomfrey Sau khi cô nàng bật khóc như mưa trong giờ học môn thảo dược nước nở kể lề là cô nàng thấy mình quá đền độn không thể thi cử và Chỉ muốn ra khỏi trường ngay bây giờ Harry ăn nghĩ là nó sẽ cực kỳ đau khổ Nếu không nhờ có những buổi họp Của DQZ Đôi khi nó cảm thấy nó sống chỉ để chờ Đến lúc có được vài tiếng đồng hồ trong phòng cần thiết Luyện tập vất vả nhưng đồng thời Được vui đùa thỏa thích Nó cảm thấy mình lớn phỏng lên Vì tự hào khi nhìn quanh đám bạn bè Thành viên của DQZ Và thấy tụi nó đã tiến bộ nhiều biết bao nhiêu Thật ra đôi khi Harry cũng tự hỏi Một Amaric sẽ phản ứng như thế nào Khi tất cả thành viên của DQZ đều đạp điểm xuất sắc về môn nghệ thuật phòng chống hắc ám trong kỳ thi pháp sư thường đẳng. Tụi nó cuối cùng cũng đã bắt đầu luyện tập tới phép gọi thần hộ mệnh, một phép thuật mà đứa nào cũng hâm hở tập luyện. Mặc dù Harry vẫn luôn nhắc nhở tụi nó về việc gọi ra thần hộ mệnh giữa phòng học được sắp sắp sáng, chừng khi tụi nó không bị đe dọa gì hết thì thiệt là khác rất khác với chuyện cầu cứu đến thần hộ mệnh khi phải đối đầu với những mối đe dọa, bọn giám ngục như bọn giám ngục chẳng hạn. Ôi đừng có làm mất hứng của người ta chớ Cho vui vẻ kêu lên trong lúc ngắm nghĩa Vị thần hộ mệnh hình con thiên nga bạc của cô nàng Bay vút quanh căn phòng cần thiết Trong buổi họp cuối cùng của tụi nó trước lễ phục sinh Chúng sinh đều biết nhường nào Thần hộ mệnh được gọi lên để bảo vệ Chứ không phải để làm đẹp Cái mà chúng ta thực sự cần là một ông kẹ Hay một cái gì đó tương tự Đó là mình đã học Như vậy mình đã phải cầu thần hộ mệnh Khi có một ông kẹ nhát mình bằng cách giả làm một tên giám ngục Nhưng mà như vậy thì dễ sợ quá Lavender nói, trong khi cô nàng phóng ra mấy cụm hơi bạc từ đầu cây đũa phép của mình giận dữ nói thêm, mà mình vẫn không thể làm được. Neville cũng gặp khó khăn, bộ mặt nhân, bộ mặt nó nhăn nhúng vì tập trung tinh thần, nhưng chỉ có vài cụm khói bạc mơ hồ phát ra từ đầu cây đũa phép của nó. Harry nhắc Neville, bộ dáng nghĩ đến cái gì đó thiệt là vui ấy. Neville khốn khổ đáp, thì mình đang cố gắng đây. Nó quả là đã cố gắng nhiều đến nỗi bộ mặt tròn quay của nó bóng nhẫy mồ hôi. Simus gào lên. Harry ơi, mình nghĩ mình đang làm được nè Anh chàng này vừa mới được đi rủ dê tới buổi họp đêm dê lần đầu tiên Anh ta hét tướng lên, coi nè, a, nó biến mất rồi Nhưng mà chắc chắn thần hộ mệnh của mình là cái gì đó lung lá cùng mình, Harry à Vị thần hộ mệnh của Hermione là một con cá óng ánh Đang nhảy nhót nô đùa chung quanh cô nàng Cô nàng hí hưởng ngắm nó, nói Mấy vị thần hộ mệnh cũng xinh đẹp quá đó chứ Cánh cửa của căn phòng cần thiết trật mở ra và đóng lại Harry ngoảnh đầu lại nhìn quanh Coi ai vừa mới bước vào nhưng có vẻ chẳng có thêm ai khác trong phòng Một vài giây sau nó mới nhận thấy những người đứng gần cửa đã đột ngột im lặng Ngay lúc Harry nhận vừa nhận thức được điều đó Thì có cái gì đó giật mạnh vạt áo trùng của nó Chỗ gần đầu gối nó ngó xuống và kinh ngạc nhận thấy con đất gia tinh Dobby Đang ngóc đầu lên nó từ dưới 8 tầng mũ nón vẫn thường đội Harry nói, ủa, chào Dobby, bạn đang làm gì vậy? Có việc gì không ổn hả? Bởi vì đôi mắt đen của con gia tinh đang mở thao láo đầy những nét hãi hùng và thân hình nó thì run lên bần bật. Mấy thành viên khác của DQZ đang đứng gần Harry bây giờ cũng trở nên im lặng. Mọi người trong phòng đều đang chăm chú nhìn Dobby, Zamba vị thần hộ mệnh mà tụi nó đã tìm được cay gọi lên đang tan biến đi thành một lớp xương bạc, khiến cho căn phòng trông có vẻ âm mưu hơn trước đó. Con gia tinh run dẩy từ đỉnh đầu cho tới gót chân kêu giít chín chín. Thưa cậu Harry Potter, thưa cậu Harry Potter, Dobby tới đây là để báo cho cậu biết, nhưng mà gia tinh bị cảnh cáo là không được nói. Con gia tinh đâm đầu vô bức tường. Harry nhờ đã có kinh nghiệm về thói quen tự trừng phạt của mình. Tự trừng phạt mình của Dobby nên vội nắm giữ con gia tinh lại, nhưng Dobby cũng đã tông vào bức tường đá và rội ngược trở lại vì tám cái nón len đội trên đầu nó không khác gì cái gối đệm. Hermione và mấy đứa khác, mấy đứa con gái khác thốt ra những tiếng kêu rú. Lên vì khiếp sợ và thương cảm Harry chụp lấy cánh tay nhỏ xíu của gia tinh Rồi kéo nó ra xa bất cứ thứ gì Mà nó có thể vớ lấy để tự làm tổn thương mình Harry nói Chuyện gì đã xảy ra vậy Dobby Harry Potter ơi Bà bà Dobby tự đấm mạnh vào mũi nó Bằng cánh bằng cái nắm tay của cánh tay không bị Harry giữ chặt Harry bèn chụp luôn cánh tay đó Bà ấy là ai hả Dobby Harry hỏi nhưng nghĩ là nó đã biết Chắc chắn Chỉ có một bà có thể khiến Dobby sợ chết khiếp như vậy Con gia tinh ngước lên nhìn Harry Ánh mắt hai bên cặp nhau một thoáng Con gia tinh không thốt được một lời nào Harry hãy hùng hỏi Bà âm hả Dobby gật đầu rồi cố tìm cách rộng đầu nó vô đầu gối của Harry Harry bèn đẩy nó ra xa Nhưng vẫn nắm giữ hai cánh tay nó Bà ấy thì sao hả Dobby, bà ấy đã phát hiện ra chuyện này Chuyện tụi này, chuyện đê chưa Harry đọc được câu trả lời trên gương mặt thất thần của con gia tinh Vì hai cánh tay của Harry bị nắm chặt Vì hai cánh tay của nó bị Harry nắm chặt Con gia tinh bèn tìm cách tự đáp Mình và té lăn xuống sàn Harry hỏi kẽ có phải bà ấy đang đi tới đây không Dobby phát ra một tiếng chu lên thống thiết Và bắt đầu dẫm đành đạch hai chân trần của nó xuống sàn Đúng vậy Harry Potter ơi đúng vậy Harry đứng thẳng lên và nhìn quanh đám bạn bè Đang đứng bất động trong kinh hoàng Chờ mắt ngó chân chân con gia tinh đang tự hành hạ mình Harry gào lên Các bạn còn chờ gì nữa chạy đi Tụi nó lập tức mắt dò lên cổ chạy thí mạng về lối ra tạo thành một đám nháo nhào ở ngay cánh cửa. Nhưng rồi cũng thoát ra được, Harry nghe tiếng chân đám vặn phóng như bay dọc hành lang và nói hy vọng mấy đứa đó đủ sáng suốt để không ra sức chạy như một mạch về phòng ngủ. Bây giờ mới 9 giờ kém 10 phút, phải như tự nó biết tạt, vô tá tự, túc đỡ mấy ở mấy chỗ gần đây như thư viện hay nhà biêu cú. Harry chạy thôi, Hermione thét lên giữa đám học sinh dồn cục ở cửa, đang chen lấn nhau để chạy ra ngoài, Harry nhấc bổng Dobby lên vì con gia tinh vẫn tìm tiếp tục tìm cách tự làm tổn thương mình trầm trọng, rồi bồng con gia tinh trên tay Harry chạy tới nối đuôi cái đám đông ở cửa nó nói, "Dobby, đây là mệnh lệnh, hãy trở xuống nhà bếp với những gia tinh khác và nếu bà ấy hỏi, bạn có cảnh báo cho tôi biết hay không thì bạn cứ nói dối là không." Cuối cùng Harry cũng lọt được qua khung cửa đóng sập và đóng sập Cánh cửa sổ lại sau lưng Nó thả Dobby xuống và nói thêm Và tôi cấm bạn tự đẩy đoạn mình thêm nữa đó Dobby lỉnh đi thiền lẹ Và dít lên giọng eo eo Cảm ơn cậu Harry Potter Harry liếc sang trái rồi liếc sang phải Mấy đứa khác chạy lẹ đến nỗi Nó chỉ kịp thoáng thấy Mỗi cái gót giày phóng Chạy ở hai đầu hành lang rồi biến mất Nó bắt đầu chạy về cái Về cánh phải Đằng phía trước có một nhà vệ sinh nam, nếu mà tới được nơi thì nó có thể giả bộ ở lì trong đó. A, có cái gì đó túm vào mắt cá chân nó khiến nó té lăn cù một cách ngoạn mục và trượt theo đà té gần hai thước mới dừng lại. Đằng sau lưng nó có ai đó bật cười ha hả, nó lăn lại, nằm ngửa ra và nhìn thấy Manfoy đang đứng núp trong một cái hốc bên dưới một cái độc bình hình con rồng hết sức xấu xí. Malfoy nói: Ê, mắc phải bùa sảy chân rồi. Potter ơi, giáo sư ơi, giáo sư, em đã bắt được một đứa." Mụ Ambrick hiện ra ở góc tường tuốt đằng xa, lăng xăng đi tới, nín cả thở. Nhưng nở một nụ cười hớn hở sung sướng. Mụ hân hoan ra mặt khi nhìn thấy Harry nằm trên sàn. Chính nó, giỏi lắm, Draco. Thì là xuất sắc, thì là giỏi. Năm chục đường thẳng cho nhà Slytherin. Từ bây giờ, cứ để ta xử lý nó. Đứng dậy coi, Potter. Harry đứng lên, trừng mắt nhìn hai thầy trò mũ Ambrick. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mụ ta vui mừng hí hửng như vậy Mụ chụp cánh tay nó như đóng phập một gọng kèm Rồi quay lại cười toe tuét với Manfoy Mụ nói Em chạy một vòng coi Còn bố giác thêm được đứa nào nữa không Draco bảo mấy trò kia hãy lùng kiếm Trong thư viện coi đứa nào thở không ra hơi Kiểm tra cả nhà vệ sinh nữa Bảo trò Parkinson kiểm tra bên nhà vệ sinh nữ Thôi em đi đi, còn trò Mụ âm Brick nói thêm với Harry Bằng giọng dịu dàng nhất Và nhăn hiểm nhất khi Manfoy đã đi rồi Cho có thể theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng Potter à Chỉ mấy phút sau hai người đã đến được chỗ mấy bức tượng đầu đá Harry cứ băn khoăn không biết có bao nhiêu đứa bị bắt như nó Nó nghĩ đến Ron chắc là bà Wesley sẽ giết nó mất Và Hermione sẽ cảm thấy như thế nào nếu cô nàng bị đuổi học Ngay trước khi có thể lấy bằng pháp sư thường đẳng Và đây là buổi đầu tiên mà Simmers tham dự Còn Neville thì đang tiến bộ hết sức tốt đẹp Ông xì xèo Một ông ngâm nga và tượng đá nhảy qua một bên Bức tường đằng sau nứt đôi mở ra và Harry cùng Moody Ambrose um đi lên một cái cầu thang đá tự động. Họ lên tới một cánh cửa được lau chùi bóng láng, có cái nắm đấm cửa dùng để gõ cửa hình quái vật sư tử đầu chim. Nhưng Moody chẳng thèm mất công gõ cửa mà xải dài bước chân đi thẳng vô bên trong, hai tay vẫn tóm chặt Harry. Văn phòng đấy nhóc người của Dumbledore ngồi đằng sau bàn giấy vẻ mặt nghiêm trang, đầu mấy ngón tay dài chụm lại với nhau, Giáo sư McGonagall đứng ngay đơ bên cạnh cụ gương mặt của bà hết sức căng thẳng. ông Cornelius Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật, đang lắc lư, trồm tới ngà, lui trên mấy đầu ngón chân bên cạnh lò sưởi, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với tình huống này. chú Kingsley Shacklebolt và một tay pháp sư mà Harry không nhận ra được, Trông tướng đã mạnh mẽ thô bạo. có mái tóc thô dù gì quan tít, cắt rất ngắn, được đặt đứng ở hai bên cửa như vệ sĩ, và anh chàng đeo mất kính. mặt lấm chấm tàn nhang Percy Weasley thì lượn lờ, thậm thọt đằng sau bức tường. Coi bộ hơi bị kích động, với cây viết lông ngỗng và cuộn giấy da nặng ịch lăm, lăm trong tay, rõ ràng là tư thế sẵn sàng ghi chép. Đêm nay, những bức chân dung của các ông và các bà hiệu trưởng quá cố không thèm dào vờ ngủ. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú theo dõi chuyện đang xảy ra bên dưới, tỉnh táo và nghiêm trang. Khi Harry bước vào vài ba, vị nhẹ nhàng xé qua bức chân dung hàng xóm mà thì thầm một cách khẩn trương vào tai của khổ chú bức tranh. Khi cánh cửa văn phòng đóng sập lại sau lưng, Harry vùng thoát khỏi bàn tay kèm kẹp của bà Umbrick. Ông Cornelius Fudge chừng mắt nhìn nó với một mẻ vẻ thỏa mãn dã man, lộ lộ trên gương mặt. Ông nói, chà chà chà. Harry đáp lại bằng một ánh mắt hỗn hào nhất mà nó có thể biểu lộ được. Trái tim nó đang đánh trúng loạn tùng xèo trong lồng ngực, nhưng bộ não của nó lại minh mẫn và điềm tĩnh một cách lạ lùng. Một Umbrick nói, nó đang chạy trở về tháp Gryffindor, cậu Malfoy với bắt được nó trong giọng mụ có sự hào hứng dỗ sàng một thứ khoái lạc tàn nhẫn giống như cái giọng mà Harry nghe khi mụ Ambric đứng ngắm giáo sư Chelony tan nhũn ra trong thống khổ ở thiên ở tiền sảnh ông phút nêu lên giọng biểu dương cậu ấy lập thành tích này à tôi phải nhớ nói với ông Lucius chuyện này trà Potter ta chắc là cho biết tại sao trò có mặt ở đây chứ Harry hoàn toàn có ý định trả lời dõng dạc là biết nó nghiêng miệng nhưng miệng nó vừa há ra chữ biết vừa mới hình thành được một nửa thì nó bắt gặp ánh mắt trên gương mặt cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore không nhìn thẳng vào mặt Harry, ánh mắt của cụ tập trung vào một điểm nào đó đằng sau vai nó, nhưng khi Harry dương mắt năm năm ngó cụ, nó thấy cái đầu của cụ lắc nhẹ chừng một phân về mỗi bên. Harry đổi hướng ngay giữa chừng. "Cậu chữ nó đang thốt cái chữ nó đang thốt ra B không ạ?" Ông Phun nói, "Ta chưa nghe rõ." Harry nói lại mạnh mẽ quả quyết, "Không ạ." chó không biết tại sao trò lại bị đưa đến đây à Harry đáp dạ không con không biết ông Phương ngờ vực hết, hết nhìn Harry đến bà Ambric Harry bèn thừa cơ hội nó không bị chú ý trong khoảnh khắc ấy mà lén đưa mắt nhìn cụ Ambrero một cái thiệt là nhanh cụ đang khẽ gật đầu một cái hết sức nhẹ và nháy mắt một cái rất nhanh với tấm thảm giọng ông Phút chịu nặng sự châm biếm một cách chắc chắn vậy ra chó không biết tại sao giá sư Ambric giải trò đến văn phòng này à chó không hề ý thức Là trò đã vi phạm luật lệ của nhà trường hay sao Harry nói luật lệ của trường Dạ không ạ Ông Phút tức giận Sửa từ dùng hay các đạo luật của bộ Harry vẫn từ tốn nói Dạ con cũng không biết ạ Trái tim của nó bây giờ cũng còn đập thình thịch một cách cướp khác Kể cũng gần như đáng công nói dọc Để được nhìn thấy huyết áp của ông Phút dâng cao Nhưng nó quả tình không biết Không thể nhìn ra làm sao mà nó có thể thoát nạn Bằng cách chối cãi quanh con như vậy Nếu có ai đó đã mật báo cho mũ về David Thì nó cả gầm đầu Có lẽ chỉ còn nước đóng dương cuốn gói ngay bây giờ thôi Ông phút tức giận Lúc này giọng đã đặt sệt chất giận dữ Vậy ra trò không biết Vậy ra trò không hay biết gì hết sao Rằng có một tổ chức học sinh đang bất chấp đang bất hợp pháp Đã bị phát hiện ra ngay trong ngôi trường này Harry cố đeo lên gương mặt Nó một vẻ ngạc nhiên Ngây thơ không thuyết phục chút nào hết Dạ không ạ Một Ambric đến bên cạnh ông Phút ở nén. Thưa ngài Bộ trưởng, em thiên nghĩ chúng ta sẽ khiến cho vụ việc tiến triển tốt hơn. Em cho gọi người chỉ điểm của em đến. Ông Phút gật đầu. Ừ, phải, phải, làm đi. Một khi một Ambric đi ra khỏi phòng, ông Phut liếc nhìn cựu Dambrero một cách thâm độc hiểm ác. Không có gì bằng một nhân chứng tốt, đúng không, cựu Dambrero? Cựu Dambrero cúi đầu xuống trang trọng nói: Không gì bằng, ông Cornelius à. Nhiều phút chờ đợi tiếp sau đó, trong thời gian ấy không ai nhìn vào mặt ai hết, rồi Harry nghe tiếng cánh cửa mở ra phía sau lưng. Mụ Umbrecht đi ngang qua Harry để tiến vào phòng, tay bố chặt va Marietta, con bạn tóc quăn của cho, cô bé đang giấu mặt vào hai bàn tay của mình. Mụ Umbrecht vỗ vỗ nhẹ lên bàn, bàn tay lên lưng con bé lấy giọng dịu ngọt nói Đừng sợ cưng, đừng có lo sợ gì hết, bây giờ ổn cả rồi, cưng đã làm một điều đúng đắn. Ngài bộ trưởng rất hài lòng với cưng, ngài sẽ nói với mẹ của cưng rằng cưng từ hồi nào đến giờ là một cô gái ngoan, biết bao nhiêu. Mũ âm Moring ngước lên nhìn ông Phúc nói thêm, thưa ngài bộ trưởng, mẹ của Marietta là bà Agakoma, làm việc ở sở giao thông pháp thuật, văn phòng hệ thống vận chuyển floor, ngài cũng biết bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát các lò sưởi ở trong trường Hogwarts. Ông Phúc nồng nhiệt nói, hay quá xá, hay hết sức, mẹ nào con đấy hả? Chà tiếp tục thôi, bây giờ, cho ngẩng đầu lên đi Đừng có mắc cỡ, hãy để cho chúng ta nghe được điều mà trò cần phải Ôi thạch phú, phủ phi phi phi Ngay cả ta ngẩng đầu lên, ông Phút nhảy bật ra sau trong cơn chấn động, sững sờ, suýt nữa té xỉu, là té vô lò sưởi Ông nguyền rủa và dẫm lên cái vạt áo khoác dài với mắt đầu bốc trận khói Mariata thì bật ra tiếng khóc rền dĩ và kéo cô áo trùng của mình lên cao tới tận mắt Nhưng trước khi nó kịp làm vậy Tất cả mọi người trong phòng đã kịp Nhìn thấy gương mặt nó bị biến dạng một cách khủng khiếp Bởi một loạt những hột mụn đỏ tía chi chít Nối nhau răng ngang qua má và mũi Làm thành hai chữ chỉ điểm bộ Ambrick sốt ruột bảo Bây giờ đừng có bận tâm đến mấy cái mụn hột đó Cưng à hãy gỡ trùng ra khỏi miệng Mà báo cáo với ngài bộ trưởng Nhưng Marietta lại giống lên Một tiếng khóc thét bị tắc nghẹn Và lăng đầu như điên bộ Ambrick quan nạt Ôi, thôi được, con nhỏ ngu ngốc, để tôi báo cáo với ngài vậy Mụ chồng Mụ chồng nụ cười phát gớm trở vào gương mặt và toan hót Dạ thưa ngài bộ trưởng Cô Eregombe đây đã đến văn phòng của em ngay sau Khi cô ta có một điều muốn mách với em Cô ta nói là nếu em đi đến một căn phòng bí mật ở tầng thứ 7 Đôi khi còn được gọi là phòng cần thiết Thì em sẽ biết được một điều gì đó có lợi cho em Em đã chất vấn cô ta thêm một chút và cô ta đã thú nhận Là sẽ có một cuộc họp gì đó ở trong Không may là vừa lúc đó Thì cái thuật ếm này, mụ suốt ruột vung tay chỉ vào gương mặt Marietta đang bị chính con bé dấm rúi dấu đi, bùng phát ma lực. Và ngó, khi ngó thấy gương mặt mình trong gương, cô ta trở nên lo lắng, khổ sở, đến nỗi không thể nói thêm được điều gì nữa với em. Ông Phút bèn chú mục vào Marietta bằng ánh mắt mà rõ ràng là ông tưởng tượng như ánh mắt ân cần của một ông bố. Thôi nào, trò đi mách với giáo sư Amorek như vậy là dũng cảm. Trò à, và trò chắc chắn đã làm một điều rất đúng đắn. Bây giờ hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong buổi họp ấy Mục đích của buổi họp là gì Có những ai ở đó Ông phút mất hết kiên nhẫn Vung tay chỉ vào mặt mariata Hỏi mụn Ambrick Cô có bùa giải trừ cái thứ ếm tà này không Để cho con bé có thể nói năng thoải mái chứ Mụn Ambrick miễn cưỡng thú nhận Dạ em chưa kịp tìm ra được phép giải bùa Harry cảm thấy trào dâng trong lòng niềm tự hào Về tài ếm bùa của hermani Mụn Ambrick nói tiếp Nhưng mà cũng không hề gì cả. Nếu con nhỏ này không chịu nói, em có thể tiếp tục câu chuyện này từ chỗ này. Thưa ngài Bộ trưởng, ngài chắc ngài còn nhớ em đã gửi cho ngài một báo cáo hồi tháng 10 rằng Potter đã gặp gỡ một số bạn trong quán Đầu heo ở làng Hogsmeade. Giáo sư McGonagall ngắt lời, "Cô có bằng chứng nào về chuyện đó?" break làm điệu nói giọng bánh chẻy, "Tôi có làm tờ khai. Tôi có tờ khai làm chứng của Willy Winderson đây, bà" Minerva, anh ta đã từng tình cờ có mặt trong quán vào đúng thời điểm đó Quả đúng là anh ta bị băng bó tùng lum khắp mặt mũi Nhưng khả năng nghe của anh ta vẫn không bị suy chuyển chút nào Anh ta đã nghe lọt hết từng lời mà Potter đã nói Và đã vội vàng đi thẳng đến trường để tường thuận lại cho tôi Giáo sư Mark Conaghan đôi chân mày của bà lên À thì ra đó là lý do giúp anh ta không bị truy tố Về tội đã dựng lên mấy cái bồn cầu tiêu dội ngược Thiệt là một sự hiểu biết thú vị về hệ thống công lý của chúng ta Bức chân dung của một pháp sư béo tốt có cái mũi đỏ che trên, trên bức tường đằng sau bàn giấy của Cụ Damreno gầm lên, thối nát rành rành, bộ pháp thuật giờ vào cái thời của tôi không đời nào đối chác với bọn tội phạm vặt vãnh đê tiện, không thương ngại, họ không đời nào. Cụ Damreno, Cụ Damreno nói nhỏ nhẹ. "Cảm ơn ông, Fortescue, câu nói đáng đồng tiền đấy." Giáo sư Umbridge tiếp tục, "Mục đích của cuộc họp, mục đích của cuộc họp của Potter với những học sinh đó là nắm nhằm thuyết phục chúng ta Chúng gia nhập một hội bất hợp pháp mà mục đích, cái hội đó là để học những bùa chú và phép chú ếm mà bộ pháp thuật đã quyết định là không thích hợp cho lưới tuổi học trò. Cô Đambrero nhớn qua cặp mắt kiếng nửa vầng trăng trễ xuống nửa trừng trên cái sống mũi khoằm của cụ để nhìn mũi âm và khẽ nói. Tôi nghĩ là cô sẽ nhận ra cô sai ở chỗ nào, cô Dolores à? Harry chớ mắt nhìn cụ Dumbledore. Nó không thể hiểu làm cách nào mà cụ Dumbledore có thể cãi chăng án cho nó trong vụ này. Nếu Willy Winderson quả thật đã nghe mọi lời nói, nó ở quán đồ heo thì đơn giản là không còn lối thoát nào cả. Ông Phut bây giờ lại đung đưa nhún, nhún nhún lên nhún xuống trên hai gót chân. Được, à há Được, hãy để cho chúng ta nghe câu chuyện dạng mới nhất được vẽ ra để chạy tội cho Potter. Vậy thì nói tiếp đi, cụ Dumbledore. Cứ nói tiếp. Willy Winderson đã báo cáo láo gì chứ gì? hay một thằng hay là một thằng sinh đôi giống Potter như Đức đã ngồi ở quán đầu heo vào ngày hôm đó, hay lại là, là một một giải thích đơn giản nào đó vẫn dùng hay là viện đến việc quay lùi thời gian hoặc một người nữa chết đi sống lại nào đó trên đời và hai tên giám ngục vô hình nào đó. Percy Weasley phát ra một tiếng cười hưởng ứng nhiệt liệt. A ha, hay quá, thưa ngài bộ trưởng, ngài nói rất hay. Dám mà Harry có thể đá cho anh ta một cái, nhưng rồi nó kinh ngạc khi thấy cụ Dumbledore cũng mỉm cười nhã nhặn nữa. Ông Cornelius à, tôi không chối cãi, mà tôi chắc chắn Harry cũng không chối cãi rằng trò ấy đã có mặt ở quán đầu heo vào ngày hôm đó. rằng trò ấy đã cố gắng kêu gọi học sinh lập ra một nhóm học tập bộ môn học phòng, nghệ thuật phòng chống hắc ám. tôi chỉ đang chứng minh rằng Cudorad đã hoàn toàn sai khi nói rằng một nhóm học tập như vậy vào thời điểm đó là bất hợp pháp. nếu cô còn nhớ thì mãi đến hai ngày sau khi có cuộc họp của Harry ở làng Hogsmeade, đạo luật của bộ pháp thuật cấm đoán mọi tổ chức đoàn thể của học sinh mới được ban hành và có hiệu lực cho nên Harry không hề vi phạm bất cứ điều luật lệ nào trong quán đầu heo cả. Trông vẻ mặt của Percy như thể anh ta vừa bị đấm một cú trời dáng vào giữa mặt, còn ông Fuss thì đứng khựng lại giữa chừng trong tư thế nhún nhảy trên gót chân, miệng còn há hốc. Bộ Amaric là người tỉnh hồn lại trước tiên, mỉm cười hết sức ngọt ngào, mộ nói, Thưa ông hiệu trưởng, những lời lẽ đó hay. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói thời điểm 6 tháng sau khi đạo luật giáo dục số 24 được ban hành, Nếu buổi họp đầu tiên không được kể là bất hợp pháp Thì tất cả những buổi họp diễn ra từ bấy lâu nay Gần như chắc chắn là bất hợp pháp Cụ Damredo đưa mắt qua phía trên Mấy ngón tay đa lại với nhau Quan sát mũi với một vẻ thích thú lịch lãm À những buổi họp đó chắc chắn là bất hợp pháp Nếu như chúng đã tiếp tục diễn ra sau khi có đạo luật Sau khi đạo luật có hiệu lực Cô có bằng chứng là, nào là những buổi họp đó vẫn tiếp tục diễn ra không? Trong lúc cụ Damredo nói Harry nghe có tiếng xùa xòa đằng sau lưng nó và nó thoáng nghĩ là chú là chú Kingsley đã thì thầm điều gì đó nó cũng dám thề là nó cảm thấy cái gì đó êm ái dịu dàng như thể một ngọn gió hay cánh của một con chim nhưng khi nó ngó xuống thì chẳng thấy gì cả ông Amberley nở nụ cười tét miệng rộng khủng khiếp như cái miệng cốc rộng trành bành lặp lại bằng chứng hả từ nãy giờ ông không nghe thấy gì hết sao ông Lambert vậy chứ ông nghĩ coi cô Edelsober có mặt ở đây để làm gì chứ Cô Damredo nhấn mày lên nói Chà, trò này có thể nói cho chúng ta biết Về những cuộc họp trong thời gian 6 tháng ư Tôi tưởng trò ấy là chỉ tối Có mỗi cuộc họp tối hôm nay thôi chứ Một Umbrick nói ngay Cô Erezombe đã nói Cho chúng ta biết những cuộc họp này Diễn ra trong thời gian bao lâu Hả cưng Cưng chỉ cần lật gật đầu hay lắc đầu Ta cam đoan là làm như vậy Không thể khiến cho mấy hột mụn Tồi tệ thêm đâu, có phải những cuộc họp Vẫn diễn ra đều đặn trong suốt 6 tháng không Harry cảm thấy một tảng trì nặng khủng khiếp Rất ịch xuống bao tử nó Vậy là tiêu rồi Họ đã đụng đầu vô ngõ cụt Của chứng cứ chắc chắn rành rành Làm mà cho dỗ cụ đâm mờ đo Cũng hương thể nào, nào lần tránh chơi cãi Mụ đâm mụ âm dỗ ngọt Dỗ ngon dỗ ngọt Marietta Cưng chỉ cần gật đầu hết đầu thôi Cưng à nào gật đi Làm như vậy không khiến cho mớ tà ếm ấy lan ra thêm đâu Mọi người trong phòng đều chăm chú ngó cái phần trên cùng của gương mặt Marietta Chỉ có đôi mắt cô nàng là còn nhìn thấy được giữa mấy ngón tay nắm cổ áo trùng và mấy lọn tóc quăn Có thể do ánh lửa phản chiếu một cách ma mãnh mà đôi mắt Marietta ngây đần vô hồn một cách kỳ quái Và rồi Harry hết sức ngạc nhiên không thốt nên lời Marietta lắc đầu Một ông đưa mắt nhìn ông Phúc thật nhanh rồi quay lại nhìn Marietta Ta không nghĩ là cưng đã hiểu câu hỏi phải không? Ta hỏi rằng có phải cưng đã tham dự Những buổi họp ấy trong suốt 6 tháng qua không Cưng đã dự đúng không Một lần nữa Mariata lắc đầu Giọng của mụ Amaric bắt đầu gây ngắt Cưng lắc đầu nghĩa là gì hả Giáo sư McGonaghan cất giọng nghiêm khắc nói Tôi tưởng ý của chó ấy đã quá rõ ràng Chẳng có cuộc họp bí mật nào trong suốt 6 tháng qua cả Có đúng vậy không Cô Edecombe Marietta gật đầu Mụ Amaric nổi cơn thịnh nộ, Tịnh nộ, hét. Nhưng có một cuộc họp vào tối hôm nay, cô Erazoomba trò đã nói với tôi là có một cuộc họp trong phòng cần thiết và Potter là đứa đầu têu, nếu không thì cũng là đứa tổ chức cuộc họp chính Potter, tại sao mi cứ lắc đầu hả con danh kia?" Giáo sư Maconaga lạnh lùng nói, trà thông thường thì một khi một người lắc đầu thì họ ngụ ý là không, vậy trừ khi cô Erazoomba đang dùng một dạng ngôn ngữ ký hiệu khác mà con người chưa được biết đến." Giáo sư Ambrose túm lấy Mariata, xoay kéo con bé ra đối diện với chính mụ Rồi bắt đầu, dây lắc nó dữ dội, chỉ trong vòng nửa giây, cụ Damredor đã đứng đã đứng lên Rơi cái đũa phép của mụ ra, của cụ ra. Chú Kingsley dậm tiến tới và mụ Umbridge thì nhảy lùi ra xa khỏi Mariatta, hai bàn tay của mụ giơ lên trời, vung vẩy như thể bị phòng nặng. Cụ Damredor nói: "Ta không cho phép cô cư xử với học sinh của ta thô bạo như vậy, cô Dolores à." Lần đầu tiên cụ Damredor tỏ ra giận dữ, chú Kingsley lên tiếng, giọng trầm sâu và chậm rãi: bà ambridge bà cần tự chấn tĩnh lại bà đừng có tự dưng rắc rối vào mình trong lúc này mụ ambridge liếc nhìn cái tướng tá đổ rộ cao như tháp của chú kingsley nói muốn hụt hơi không ý tôi nói là ờ anh nói anh nói đúng đó anh sarkabon tôi tôi quên mất tôi maria vẫn đứng sừng sững đúng nơi mà mụ ambridge đã buông thả buông tay thả nó ra nó dường như không hoảng sợ cuộc tấn công vừa rồi của mụ ambridge mà cũng không tỏ ra bớt căng thẳng khi mụ ambridge thả ra nó vẫn cứ túm chặt cổ áo trùng che lên mặt, đến tận đôi mắt vô hồn chừng chừng nhìn thẳng về phía trước, một mối nghi ngờ bất chợt kết nối lời thì thầm của chú Kingsley và cái mà Harry vừa mới cảm thấy xẹt qua, chợt bừng lên trong tâm trí Harry. Ông phút với vẻ cố gắng giải quyết mọi việc em đẹp à, một lần cho xong lên tiếng, "Cô Doran à, cuộc họp đêm nay, cuộc họp mà chúng ta biết chắc chắn đã xảy ra, dạ phải, bộ Amrick chấn tính lại, dạ đúng vậy, cô Aragomba Đã mách với em Và em ngay lập tức đi lên tầng thứ 7 Có một số học sinh đáng tin cậy Tham tùng để vây bắt quả tang Những kẻ tham dự cuộc họp Tuy nhiên dường như bọn chúng đã được cảnh báo trước khi em đến Bởi vì khi bọn em đến tầng thứ 7 Thì bọn chúng đang co cảng chạy khắp mọi hướng Dù vậy cũng chẳng sao Em có được tất cả tên họ của chúng Đây cô Parkinson Đã chạy vô phòng cần thiết Lục xếp với em để xem bọn nó có bỏ sót cái gì không Chúng ta cần có bằng cớ và căn phòng đã cung cấp chứng cứ đây Trước cái nỗi kinh hoàng của Harry Mụ Amorick rút từ trong túi áo của Mụ ra Cái danh sách đã được ghim lên tường của căn phòng cần thiết Và đưa nó cho ông, ông Phút Mụ nói giọng êm ái Cái lúc mà em nhìn thấy tên Harry trong danh sách Em đã biết ngay là chúng ta đã đối phó với vấn đề gì Một lượng cười dãn ra trên gương mặt ông Phút Ông nói xuất sắc, cô làm giỏi lắm Cô đô và thiệt là động trời Ông Phút nói lặng lẽ hãy coi bọn chúng tự xưng là gì này đoàn quân dammerado cụ dammerado đưa tay ra cầm lấy tấm giấy da trong tay ông phút cụ chăm chú nhìn một lúc lâu cái danh sách hiện ra đầu đồ... cái danh hiện ở đầu tấm danh sách do hamani viết nguệch ngoạc lên cách đây nhiều tháng dường như cụ không thể nói ra lời rồi cụ ngước lên nhìn lên mỉm cười cụ nói thật giản dị cụ nói giản dị thôi thế là trò chơi chấm dứt ông có cần một tờ thú nhận của tôi không ông Cornelius? hai một tuyên bố trước mặt các nhân chứng, đây là đủ." Harry nhận thấy chú Kingsley và giáo sư McGonagall đưa mắt nhìn nhau, trên mặt của hai người đều hiện nỗi lo sợ. Harry không hiểu chuyện gì đang xảy ra và dường như ông Fudge cũng không hiểu nốt. Ông Fudge chậm chạp nói, "Tuyên bố hả? Cái gì? Tôi không." Cô Damara vẫn mỉm cười khi vẫy nhẹ cái danh sách trước mặt ông Fudge, cũng nói, "Nhưng nhưng..." Gương mặt ông Fudge bỗng nhiên bừng lên sự vỡ lẽ, ông nhảy thuột lùi một bước hãi hùng kêu lên a ngẳng rồi lại nhảy trở ra khỏi lò sưởi. Ông lại một lần nữa vừa dẫm thì thụp vào cái vạt áo khoác đang bị cháy xém thì thầm vừa thì thào, "Cụ sao?" Cụ Damredo thú vị đáp, "Đúng vậy. Cụ tổ chức cái này à?" Cụ Damredo nói, "Tôi tổ chức. Cụ chiêu mộ những học sinh này cho đoàn quân của cụ à?" Cụ Damredo gật đầu nói, "Đêm nay đúng ra là đêm họp mặt đầu tiên chỉ để xem bọn chúng có hứng thú gia nhập hay không. Dĩ nhiên bây giờ tôi đã hiểu ra là ma mà ta gật đầu Ông Phút hết nhìn cô học trò đến Cụ Damarero ngực của ông phỏng lên Ông gào thét Mình đã phạm sai lầm khi mời cô Ê Vậy là cụ đã mưu chúng lại tôi Cụ Damarero nói Đúng vậy Harry không Chú Kingsley nhá lên một cái quóc mắt Cảnh báo nó Giới sư Mark Honagan mở to đôi mắt nhìn nó đầy đe dọa Nhưng bỗng nhiên trí óc của Harry bừng sáng ý nghĩa Cái điều mà cụ Damarero đang làm Và nó không thể nào Để cho điều đó xảy ra Đừng thưa thầy Đammerero Cụ Đammerero bình tĩnh nói Hãy giữ im lặng Harry Nếu không thầy e là trò sẽ phải ra khỏi văn phòng của thầy Ông Ph ông Phúc sửa lên Phải cầm đi Potter Ông ta vẫn còn ho ho ngó Cụ Đammerero chằm chằm với một vẻ vui mừng kinh tởm. Được, được lắm Tối nay ta đến đây chỉ mong đuổi học Potter Dè đâu Cụ Đammerero mỉm cười Dè đâu ông bắt được tôi Chuyện này giống như làm rất đồng su ten rồi lượn lại được đồng galleon vàng hả ha. Ông Phutzer giờ đây run lên thấy rõ vì sung sướng, ông kêu lên, "Whisley, Whislley, anh có chép hết tất cả chưa? Tất cả mọi điều cụ ấy nói, anh có chép lời thú tội của cụ chưa?" Percy hở đáp dạ thương ngài, tôi nghĩ là tôi đã chép đầy đủ tất cả, thương ngài. Cái mục anh chàng lấm chấm mực, trong lúc anh chàng cắm cúi ghi chép, chép, cái đoạn về cách mà cụ ấy đang cố gắng xây dựng một đội quân chống lại bộ pháp thuật ấy, cái cách mà cụ ấy đã làm và đang làm để gây bất ổn cho ta đấy. Dạ thưa ngài, dạ Có ghi chép đủ hết thưa ngài Vậy thì tốt lắm Ông Foose giờ đây dạng dỡn với niềm vui sướng Ông nói Hãy sao biên bản của anh ra làm hai bản Weasley và gửi cho tờ Nhật Báo Tiên Tri Một bản ngay thức thì Nếu chúng ta gửi cứu chuyển phát nhanh Thì chúng ta sẽ được đăng trong số báo Sáng ngày mai Percy vội vã đi ngang qua căn phòng đóng sầm cửa lại Sau lưng anh ta Ông Foose quay lại nhìn cụ đammero Cụ nhẹ nhàng nói À phải phải Tôi tưởng chúng ta có lẽ nên giải quyết nốt cái mắc miếu nho nhỏ. Mắc miếu. Giọng ông Phút vẫn còn ngân nga sự khoái trá. Tôi không thấy mắc miếu nào cả. Cụ đam một radar à. Cụ đam nói với giọng xin lỗi. Chà, tôi e là có... Tôi e là tôi có thấy đấy. Thực hả? Ừ chẳng qua là vì ông dường như đang cố gắng uổng công dưới một sự ảo tưởng là tôi sắp sửa. Nó như thế nào nhỉ? Âm thầm vô khám. Ông Phút à. Tôi e là tôi sẽ không âm thầm vô khám đâu tôi hoàn toàn không ý định để cho bị tống giam trong nhà ngục Arkaban dĩ nhiên là tôi có thể vượt ngục nhưng mà như vậy thì mất thời giờ quá thành thật mà nói tôi nghĩ tôi có thể nghĩ ra cả một đống chương trình mà tôi muốn làm hơn là đi tù gương mặt của mũi Ambric càng lúc càng đỏ hơn và trông bà ta như thể đang bị luộc nước sôi ông Phút chừng chừng ngóng cụ Dambrido với vẻ mặt đần đần như thể ông ta vừa bị tống một cú đấm thình lình vào mặt đến chân chân tại chỗ và không thể nào tin được chuyện đã xảy ra. ông phát ra một âm thanh nghe như tiếng nuốt ngẹn rồi quay lại ngó chú Kingsley và vị pháp sư có mái tóc sán xịt ngắn ngủn. ông này là người duy nhất trong phòng cho tới giờ phút này vẫn chưa hề thốt ra một lời nào. ông ta ra hiệu cho ông Fudge bằng một cái gật đầu cam kết và bước tới trước một chút cách xa khỏi bức tường. Harry nhận thấy bàn tay của ông ta di chuyển một cách bất thường về phía túi áo của ông ta. Cụ Dumbledore nói một cách thân mật đừng có ngu ngốc như vậy, Dolores chắc chắn anh là một dũng sĩ diệt hắc ám xuất sắc, ta hình như còn nhớ anh đã đạt được điểm xuất sắc trong kỳ thi pháp sư thường đẳng, trong kỳ thi kiểm tra pháp thuật tận sức, nhưng nếu anh có định thử à ám giải ta bằng bạo lực, ta sẽ phải làm tổn thương anh đấy. Người ta người đàn ông tên là Dolis Châm chớm mắt trông hơi ngố, ông ta lại đưa mắt nhìn ông Phuts một lần nữa, nhưng lần này dường như là để mong nhận được một sự gợi ý nên làm gì tiếp theo. Ông Foose đã lấy lại được bình tĩnh nhếch mép cười khinh khỉnh Vậy là cụ định ra tay Một trọi với Doris và Kingly Suckerball Doris và tôi sao Cộng đam Meredo Cộng đam mỉm cười nói Dâu rìu quỷ thần ơi ai lại làm như vậy Trừ khi ông ngu ngốc đến mức buộc ta phải làm như vậy Giáo sư Marko thọc tay vào bên trong túi áo chùng của bà Nói to Cô ấy sẽ không phải chiến đấu một mình đâu Cộng đam nói giọng đánh, sắc đanh Ôi Minerva Của ấy sẽ chiến đấu một mình, trường Hogwarts cần cô. Ông Phút rút rút cây đũa phép của ông ra nói, "Đủ chuyện tầm phàm Tầm phần bá láp rồi, Dolores Umbridge bắt lão." Một vệt sáng, một vệt ánh sáng bạc nhá lên trong phòng. Tiếng nổ vang lên như tiếng súng, sàn văn phòng rung chuyển. Một bàn tay chụp ngay gáy của Harry và ấn nó thụt xuống sàn khi luồng sáng bạc thứ hai nhá lên, Nhiều bức chân dung trên tường gào thét, con chim phượng hoàng Fokis kêu lên. Và một đám mây bụi phổ mù mịt không chung Harry sặc sụa ho dữ dội Rồi nó nhìn thấy một hình dạng đen Thui ngã xuống sàn Một cái dầm ngay trước mặt nó Có tiếng rú lên và một tiếng ạch nữa vang lên Rồi ai đó kêu đừng Sau đó là âm thanh của kiếng bẻ Tiếng bước chân dẫm đạp nhau loạn xạ, Một tiếng riêng dài và rồi tất cả im lặng Harry loi ngoi ngóc đầu bên Nhìn quanh để coi ai vừa thộp cổ nó Đã khiến nó suýt nhạt thở Và nó nhận ra giáo sư Mark Conagan đang cúi Mình núp bên cạnh nó, bà đã lôi cổ Cả nó và Marietta ra khỏi vùng nguy hiểm Bụi vẫn còn bay lơ lửng trên không chung Và nhẹ nhàng đáp xuống ba thầy trò Harry thở hồn hển Nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía thầy trò nó Cụ đâm hỏi Ba thầy trò có sao không? Giáo sư McGonagall đứng dậy Kéo theo Harry và Marietta cùng đứng lên theo Bà nói Không sao Bụi đã lắng hết Cảnh đưa tàn trong văn phòng hiện ra trước mặt mọi người bàn giấy của cụ Dambrero đã bị lật ngửa, tất cả những bạn cái bàn khẳng khưu đều đã bị ngã lăn cành trên sàn, mấy món trang sức bằng bạc, mấy món trang thiết bị bằng bạc bị văng rời từng mảnh. Ông Phus Muambrich, chú Kingsley và Dolis đều nằm bất động trên sàn, con chim phượng hoàng Falcon bay từng vòng rộng bên trên bọn họ, ca hát dịu dàng. Cụ Dambrero nói nhỏ. Không may là ta phải ếm cả Kingsley, nếu không thì sẽ rất bị, dễ bị nghi ngờ Anh ta thiệt là sáng trí phi thường khi điều chỉnh trí nhớ của Marietta Trong tự như thế trong lúc mọi người đang còn chú ý hướng khác Cô Minerva, cô cảm ơn anh ta dùng tôi nhé Thôi tất cả bọn họ sẽ tỉnh lại trong chốc lát nữa thôi Và tốt nhất là đừng để cho họ biết là chúng ta có thì giờ trò chuyện Cô hãy hành động như thể chuyện vừa mới xảy ra trong chất nhoáng Như thể họ mới chỉ bị đánh ngã xuống sàn Họ sẽ không nhớ được điều gì cả Giáo sư McGonaghan thì thần. Cụ sẽ đi đâu? Cụ đam Quảng trường Grimmauld chăng? Cụ đam mỉm cười với một nụ cười cương quyết. Ồ không, tôi không bỏ đi để chui vào chỗ ẩn náu. Tôi hứa với cô là chẳng bao lâu nữa ông Phút sẽ phải cầu mong phải chi ông ấy đã không trục xuất tôi ra khỏi trường Hogwarts. Harry mới bắt đầu nói. Thưa giáo sư đam Nó không biết có nên nói điều gì trước đó. Nó hơi hận như thế nào khi đã đầu têu 7DQZ trước nhất để rồi gây ra những... Rắc rối này, hay là nó cảm thấy khủng khiếp quá nếu cậu Dameron phải ra đi chỉ để cứu nó khỏi bị đuổi học, nhưng cậu Dameron đã ngắt lời nó trước khi nó nói thêm được một tiếng nào. Cụ Khẩn Thiên nói: "Hãy nghe ta nói đây Harry, con phải hết sức chăm chỉ học môn bế quan mỹ thuật. Con có hiểu thầy nói gì không? Hãy làm tất cả mọi việc mà thầy Snep bảo con làm và luyện tập, nó đặc biệt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để con có thể khép kín tâm tư." Để con có thể khép kín tâm trí của con đối với những giấc mơ xấu chẳng bao lâu nữa con sẽ hiểu tại sao nhưng bây giờ con phải hứa với ta người đàn ông tên là Doris bắt đầu cựa quậy cỗ dammerdo nắm chặt cổ tay harry dặn dò hãy nhớ khép chặt tâm trí lại nhưng khi những ngón tay của cỗ dammerdo vừa siết quanh da cổ tay harry thì một cơn đau um, dữ dội nhói lên ở cái thẹo trên chán và nó lại cảm thấy một lần nữa cơn thèm muốn khủng khiếp giống như cơn thèm của một con rắn muốn tấn công của dammerdo muốn cắm phập vào cụ Muốn làm cho cụ bị tổn thương, cô Damreno thì thầm, rồi con sẽ hiểu. Ông Foot Slob ngáp bỏ dậy gào lên, "Lão đâu rồi? Lão ở đâu?" Chú Kingsley cũng bực, cũng đứng bật dậy la to, "Tôi không biết." Mụ Umbridge kêu, "Hừ lão, không thể nào độn thổ được, bên trong trường Hogwarts không ai có thể độ thổ được." Cầu thang, Doris kêu lên rồi tự phóng mình ra khỏi cửa, vặn mở ra rồi biến mất theo sát. "Con, ông ta là chú Kingsley và mụ Umbridge." Ông Foot ngầm ngừng một chút rồi chậm chạp đứng lên vụ bụi bám trên mặt. Chẳng ai nói năng gì trong suốt một thời gian khá lâu, cuối cùng ông Foot sửa sang cho ngay ngắn cái vạt áo sơ mi bị rách te tua nói: "Ái chà, bà Minerva, tôi e đây là kết thúc của ông bạn vàng của bà mất thôi." Giáo sư McGonagall đáp giọng bằng giọng đầy khinh miệt: "Ông tưởng vậy à?" Ông Foot dường như không thèm nghe giáo sư McGonagall, ông ta đang nhìn quanh quất cái văn phòng tan nát và bức chân dung trên tường huyết sáo chế bài ông một vài Người có làm động tác rất khiêm nhã. Ngoảnh nhìn lại giáo sư McGonagall, ông phút hất đầu một cách thô bạo về phía Harry và Marietta, nói bà nên đưa hai đứa nó về giường ngủ thì tốt hơn. Giáo sư McGonagall không nói gì, chỉ bước cùng với Harry và Marietta ra cửa. Khi cánh cửa đóng lại đằng sau lưng nó, Harry nghe tiếng ông Finisar Negles. Ông bộ trưởng biết không, tôi rất bất đồng với cụ Damarero về nhiều điểm, nhưng ông không thể chối cãi là cụ ấy rất có phong cách.